Kính chào chức vị đào hiểu đến với tiểu điểm thích phòng hòa thị tiên thành Mời quý vị nghe tiếp bộ truyền tiên công khai vật Tác giả của chân nhân chương 232 Kim đàn loạn chiến Chức vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh Like share và bình luận audio Để ủng hộ tại hạ Đồ vật đã đến tay Tên tù sĩ chân truyền thái thanh cung Không còn gì để lưu luyến Lập tức trợt thoái ra phía sau Muốn thoát khỏi hòa thị tiên thành Nhưng ngày sau đó Trịnh song cầu từ trên trời răng xuống Bộc phát ra đào khí cuồn cuộn Hùng hằng chém về phía y Chu lồng ảnh cũng từ dưới đất xuất thủ nhấc lên một mảnh cuồng lãng tối tăm Chăn đứng đường lui của tên tù sĩ chân truyền thái thanh cung này Trịnh đàn liêm Từ bên trái dương cung cải tên một tên lập tức bắn ra, xe gió lao tới, nhắm thẳng vào bí tâm của y. Mà tên đệ tử chân truyền tu vi kim đan của Tử Tiêu Các lúc nãy hiện thân, sông trường đẩy ra, pháp thuật như một đoàn hòa diễm rực rỡ, thiêu về phía tù sĩ chân truyền Thái Thiên cùng nọ. Điều đáng nói là tên đệ tử kim đàn chân truyền của Tử Tiêu Các kia, cũng khoác trên mình một bộ y phục màu đen, kiểu dáng y phục giống hệt như ma tù bóng đèn trước đó. Lại thêm một tên ma tu bóng đen thứ ba. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tu sĩ Thái Thành cùng muốn chạy trốn nhưng bốn phương tám hướng đều là kẻ địch. Y chật vật né tránh công kích của Trịnh Câu, thoát khỏi tầm tối dây dưa của Chu Lộc Ảnh, nhưng lại không thể tránh khỏi mũi tên của Trịnh Đan Liêm. Y cương rắn chịu một tên, sau đó lại bất đắc dĩ phay dùng phần sống lưng chống đỡ hòa diễm rực rỡ của Dao Hỏa Tử Tiêu Các nọ. Y toàn lực thôi động các loại pháp khí phòng ngự, hai cái trực tiếp vỡ tàn. Chỉ còn lại lớp trong cùng là cấp bậc pháp bảo Kiên cường bảo vệ những chỗ yếu hại của kẻ này tu sĩ chân truyền của Thái Thanh Cùng vẫn kiên trì Vừa phun máu Vừa nghiến rằng mang theo chân kinh ma môn Tiếp tục chạy trốn vài trăm trợ Kết quả là các loại công kích liên tiếp Không ngừng chút xuống Y thế đơn lực bạc Bật đặc dĩ chỉ có thể ném chân kinh ma môn ra ngoài một lần nữa Để giảm bớt áp lực cho bản thân Những tên kim đàn đang về công tu sĩ chân truyền Thái Thanh cung này lập tức thu tay Bọn họ lo lắng đồ văn nần chứa chân kinh sẽ bị hủy Mặc dù Trần Kinh có thể tự truyền ra ngoài Nhưng dưới phương thức hủy diệt như vậy chân Kinh được chuyển ra Cũng sẽ xuất hiện hiện tượng nội dung bị tổn thất Đám tù sĩ kim đàn đột ngột thu hồi công kích Sau đó lại một lần nữa ra tay Tranh giành lên chân Kinh Hiện trường chính là một mảnh hỗn loạn Ánh vàng ánh bạc sèn lẫn với nhau Đạo cầu vũ động Pháp thuật bay loạn Tô linh đồng lao thẳng vào trong đoàn chiến hỗn loạn này Chỉ đồn theo sát phía sau y Lập tức khiến cho trận chiến này càng thêm hỗn loạn thân pháp của Tôn lão đại vô cùng linh hoạt, thừa cơ chạy trốn. Kích thích, quá kích thích. Đôi mắt to của y lập lòe tỏa sáng, tinh thần tập trung cao độ, ca mặt đỏ ửng. Y vừa sợ hãi vừa hứng phấn, vô cùng hưởng thụ dạng mạo hiểm như vậy. Nếu như ở ngoài thành, một tên trúc cơ kỳ như Tôn Linh Đồng căn bản không thể nào chiếm được lợi thế, nhưng mà ở trong thành có đại trận thiên thành áp chế trên toàn phương vị, đã kiềm chế rất nhiều uy lực của tu sĩ Kim Đan. Thêm vào đó, Tô Linh Đồng đã sớm chuẩn bị đầy đủ, hao phí nội tình để chống đỡ biểu hiện của bản thân, mà bản thân y cũng tuyệt đối không phải là tu sĩ trúc bậc bình thường, lúc này mới miễn cưỡng duy trì được ngụy trang. Chiến trường hỗn loạn ngổn ngang, các phe phái cuốn lấy nhau, lại thêm quá nhiều người có ý đồ giăng, Công phạt thay đổi rất nhanh. Tô Linh Đồng cũng không phải trực tiếp đối mặt với một đối thủ cấp bậc kim đan nào cả, bởi vì tu sĩ cấp bậc kim đan đang bận chen lép lẫn nhông, chỉ đồn cáo thế. Mà tu bóng đen Người muốn chạy đi đâu? Sau đó gái liền nhìn thấy ma tù bóng đen là tu sĩ kim đàn chân truyền của tử tiêu các Kim đàn chân truyền này vốn cách gã gần nhất cho nên chỉ đồn không thút do dự vùng quyền xông lên. tu sĩ kim đàn của tử tiêu các phát ra pháp thuật phòng ngự nhưng lại bị đại trật áp chế uy lực. Một quyền của chỉ Đôn trực tiếp đánh nghẹn gã xuống đất. Trong chiến trường như vậy ưu thế của thể thù đã được thể hiện rõ ràng theo mục quyền này. ai tu sĩ kim đàn chân truyền Giặc giặc mà tụ bóng đen đều cổ mà không nó nên lời. Bọn họ am hiểu sử dụng pháp thuật, nhưng hiện tại pháp thuật đang bị áp chế rất nghiêm trọng, chỉ có thể dùng một ít pháp khí thông thường, dàn nàn chống đỡ. Bọn họ bởi vì nguy trang cũng không thể sử dụng ra thủ đoạt ác ý của bản thân được. Thừa dịp chỉ đơn vị thu hút sang chỗ khác, Tô Linh Đồng âm tầm mang theo cảm kích đối với tên đệ tử chân truyền từ Tiêu Các, Chùi xuống lòng đất. Giọng thổ cống ngầm, nhanh chóng trốn vào hở của đại trận tiên thành. Hiếu kinh vô hiểm hoàn thành việc rút lui của mình Mà tù bóng đèn chân truyền thái thanh cung Một lần nữa sồng lên đến chân kinh Ba Bồn Trên mặt đầy vẻ hưng phấn Vẫn là của ta Nhưng ngày sau đó Một tên quỷ tướng đột nhiên xuất hiện Già tay càn ý lại Một tên quỷ tướng khác đối liền theo đó hành động Ôm chân kinh Ba Bồn nhanh chóng rời đi Nơi nhanh chóng chạy về phía chủ nhân của mình Là Thường Là Thường đã hiện thân một lần nữa Nhưng gã ngang nhiên lộ ra giúp bạo thật Chứ từng nguy trang thì ma tu bóng đen Trên mặt vị đệ tử trên truyền Phệ hồn tông này vẫn còn hơi sưng Điều này chứng minh gã Còn chưa thể khu trừ hết độc Tên quỷ tướng cấp đoạt chân kinh ma môn nọ Hiện nhiên cực kỳ giỏi về tốc độ Chỉ trọng nháy mắt đã vượt qua khoảng cách trăm bước Đến trước mặt la thường Dâng lên chân kinh ma môn cho chủ nhân mình Ngay khi la thường Đưa thầy nhận lấy Gã liền cảm nhận được áo nghĩa Của bộ chân kinh này Mà nhiễm huyết cân c Là thường lộ ra vẻ vui mừng lồng đậm Đang muốn lên tiếng Thì trước mắt đền lué ánh sáng vàng Chú huyền tích bổ nhào tới trước mặt cá Trong tay cầm xích lớn giống như đào kiếm Hùng hẳng chém xuống Là thường vội vàng điều khiển quỷ tướng Kim đàn kỳ thứ ba ngăn cản chú huyền tích Bản thân thì thừa cờ rút lui Người có thể đi chân kinh để lại Ninh tiểu Phàm đột nhiên hiện thân Là ôm bằng ngọc hồ Thì triển ra pháp thuật băng xương Trực tiếp đóng băng là thường Nhưng là thường bị đóng bằng, rất nhanh dù mạo thay đổi, lộ giống nguyên hình là một tên quỷ tướng, kỳ quái, mang cốt diện, vẫn là kim đàn kỳ. Là thường thật sự vẫn còn ẩn giấu bản thể. Quỷ tướng bị đóng bằng, chân kinh ma môn cũng gặp vài tình cảnh tương tự. Ninh tiểu Phàm dơ tay thò vào trong tảng băng khổng lồ này, nơi lòng bàn tay chạm đến, tảng băng cứng rắn như kim cương, lệ tựa như nước lưu động. Khi vị lão tổ ninh ra này nhận được chân kinh ma môn, sóc mặt cũng lập tức thay đổi, cũng là bị dọa sợ Nhưng sau một khắc, La Thương đã phản kích tương đời. Toàn bộ 4 thư quỷ tướng cấp bậc kim đàn kỳ bào vây lên ninh tiệu Phàm tiến hành cuồng công vì lão tổ ninh ra này dù có chiến lực không tồi, vẫn phải trái chặt phải đỡ. Khá là chật vật. Bây giờ La Thương đã biểu hiện ra thực lực thật sự của mình. Gã xuất thân phải hồn tông, am hiểu điều khiển quỷ vật. Dưới chướng của gã có rất nhiều quỷ tướng có chiến lực kim Đan kỳ. Vậy nên một mình gã liền tương đương với một tiểu tông môn. Cùng mày một vị lão tổ Kim đàn khác của chu gia ra tài giúp đỡ cho nên tình cảnh của Ninh Tiểu Phàm lập tức được cải thiện người đến cứu viện kia ném trận bàn ra xa trên trận bàn cấp bậc pháp bảo lượn vòng trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Phàm trong ngàyy mắt 7 trận khiến cho đáng quỷ tướng mất đi phương hướng thường xuyên phạm phải sai lầm Ninh Tiểu Phàm một bên tiếp nhận áo nghĩa của chân kinh truyền vào một bên lưu lại trận bàn bản thân thì nhanh chóng thoát khỏi trận pháp chạy trốn tiếp ứng chỗ hắn Trịnh sau cầu hết lớn Chiến đấu đã tiến hành đến giờ khác này ưu thế liên hợp Của ba gia tộc Tu Trần và chú Nguyễn Thích Cuối cùng cũng thể hiện ra Dương Thiền Ngọc cầm cơ quan cung nỏ trong tay Bắn ra từng mũi tên Gây ra quấy nhỗ mạnh mẽ cho Ninh Tiệu Phàm Hai tên mà tu bóng đèn Nhìn thấy tình thế cấp bách chi liếc nhau một cái lập tức ra tay Toàn lực công kích vị lão tổ Ninh ra này Ninh tiểu Phàm Biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ Bằng xương tràn ngập bốn phía Đã kiên trì được một lúc Nhưng cuối cùng phòng ngự của lão vẫn vỡ vụn Dưới pháp bảo phi tiêu của đệ tử kim Đan chân truyền Thái thành cùng Nếu không phải Ninh Tiệu Phàm Kịp thời nghiêng đầu Phi tiêu chỉ sượt qua vai trái của lão E rằng lúc này đã bị thương nặng Lão cũng không thể chống đỡ nổ nữa Lập tức ném chân kinh ma môn cho Trịnh Song Câu Tại sao lại có lựa chọn như vậy Lý do của Ninh Tiệu Phàm Cũng cực kỳ đơn giản Trịnh Song Câu là người ở gần lão nhất lúc đó Người đi đi Để ta cản bọn chúng. Trịnh đàn Liêm chạy đến sau lưng tu sĩ kim Đan đồng tộc, hiệp trợ đối phương chống kẻ địch. Trịnh song cầu cũng đang hét lớn. Bảo hộ cho ta chỉ cần vừa trong tục địa là có thể an toàn. Đến lúc đó, nhất định sẽ chia sẻ nội dung chân kinh với các vị. Áo nghĩa của chân kinh mà môn dần dần chảy xuôi vào trong lòng gã. Điều này khiến cho gã càng có thêm động lực bảo vệ thành quả của mình. Hai tu sĩ kim Đan của chu giả liếc mắt nhìn nhau toàn lực ra tay. Ninh tiểu phạm cũng liên tục thi truyền Thuật pháp sở trường Chặn đường các tù sĩ khác Trên chiến trường Quả thực là tù sĩ Kim đàn có ba nhà người đông thế mạnh Dù sao đây cũng là địa bàn của họ Nhìn thấy trần kinh sắp bị người ta lấy đi con bản thân lại bị ngăn cản Có người lập tức nóng nảy Tù sĩ Kim đàn chân truyền từ tiểu các Vươn hai tay kết ấn Ngay sau đó trong lòng bàn tay hiện ra lôi đỉnh Lôi đỉnh màu tím vô cùng cường đại Tốc độ nhanh tới mức Chỉ còn lại một đạo tan nảnh Trong mắt các tổ sĩ kim đàn Khi mọi người chưa kịp phản ứng Nó đã đánh trúng chính xác phần lưng của trịnh song câu Vị lão tổ trịnh già phun ra một bốn máu Càng người nhào về trước Xuyết chút nữa thì ngã xuống đất May mà gã ổn định được cơ thể Tiếp tục chạy như điên Kim Đan chân truyền thái thành cùng hư một tiếng Khóe miệng lầm bẩm Bên người gã có phong thành điên cuồng gào thét Hình ảnh ao hành có một con thanh long Tiếng rồng ngâm vang lên Hào ảnh Thanh Long nhanh chóng bay ra, mang theo được lượng chấn động và xé rách mãnh liệt, những nơi nó đi qua, bích phòng như dao, khiến cho vạn vật đều bị xé rách. Đối đầu với sát chiều hùng mãnh như vậy, tu sĩ Kim Đan Chu gia cũng không dám trực tiếp đối mặt, đành phải chủ động né tránh. Nhìn thấy hào ảnh Thanh Long sắp đánh trúng Trịnh Song Cầu, vẫn là tu sĩ Kim đàn nhà mình đáng tin cậy hơn một chút trong thời khắc nguy hiểm. Trịnh Đan Liêm đứng ở trước mặt Thanh Long, giơ tay vuốt nhẹ lên bề mặt túi trữ vật ở thắt lưng. Một con cơ quan hắc xà Ngàng nhiên hiện thân Hình thể của nó nhỏ hơn rất nhiều so với ảo ảnh thanh long nọ Nhưng cho dù là như vậy Cơ quan hắc xà kia không hề sợ hãi chút nào Ngầm cao đầu trực tiếp va chạm Áo ảnh thanh long tàn vỡ Bích phòng nhanh chóng yên diệt Tàn biến vô tùng sắc mặt của tu sĩ kim Đan chân truyền thái tình cùng khẽ biến Ê dựt rõ ràng một chú này Của mình lợi hại thế nào Nhưng lúc này đã bị một con cơ quan hắc xà Bình thường chạm vào đã vỡ nát Cơ quan hắc xả thắng thế không tha người Sau khi đâm nát ảo ảnh thanh lông nọ Nó lại tiếp tục công kích Tên tù sĩ chân truyền Thái Thương Cung kia Vội vàng tung ra pháp khí Chính là một bộ phi kiếm thành trúc Tổng cộng có 77-49 cây Phi kiếm thành trúc như mưa sao bằng rơi xuống Đinh đình đàng đàng, đàng đầm trúng cơ quan hắc xả Cơ quan hắc xả lập tức di chuyển chậm Nhưng Hùng Nguy vẫn còn Không thể cản nổi Ngược dòng mơ kiếm Giết đến trước mặt tên tù sĩ chân truyền của Thái Thương Cung Giao hòa này lập tức cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt Vội vàng thôi động pháp bảo hộ thân Hạc xả há miệng cắn Trực tiếp cắn vỡ bảo quang hộ thân của y Lại còn cắn đứt một cánh tay trái của người này Tổ sĩ Kim đàn chân truyền của Thái Tên cùng Đầu đớn kêu thầm Thân hình vội vàng lui ra sau Sau khi kéo dài được một khoảng cách Mới toàn lực chữa trị vết thương cánh tay bị đứt Kết quả trên miệng vết thương Vẫn luôn có một cỗ hắc khí bao trùm Càn trở thủ đoạn chữa thương của y Sắp mặt của tên tù sĩ kìm đăn trên truyền thái Tên cùng đại biến Miệng không kìm được mà kinh hồ Dạ vũ ma binh Mọi người đều kinh hãi Cơ quan hắc giả cổng kích tứ phía Trong nháy mắt cả đám người đã bị đánh cho tàn tác Các loại pháp thuật đánh lên trên người nó Lệ nhẹ nhàng như gió Cho dù là pháp bảo thì cũng bị hắc giả va chạm Là hỏng hoặc là trực tiếp cắn vỡ Ma bình này lại hung tàn đến vậy Mọi người cảm thấy kinh ngạc tột đột Là thường không tin tà Đều độc quỷ tướng đi công kích cơ quan hắc giả Kết quả cả thầy 4 tên quỷ tướng Cấp bậc kim Đan Khi bị la thường gấp gáp thu về Chỉ còn lại 2 tên mà thôi Cho dù thường thường không thể so sánh Chiến lực tổng thể Của đám tù sĩ quỷ tướng và tù sĩ cung cấp Nhờ cơ quan hắc giả cũng y lực như vậy Cũng thật sự là quá mức cường đại chương 232 hung uy của xà Liêm Bảo bối tốt Bảo bối tốt Trịnh Đan Liêm cười lớn Mặc dù trước đó Gã đã cố gắng đánh giá cao cơ quan binh khí này Nhưng sau khi trải qua thực chiến Gã phát hiện mình vẫn đánh giá thấp chiến lực của con cơ quan hắc xà này Trở về đi Trịnh đàn liềm âm thầm ra lệnh Nhưng ngay sau đó sắc mặt của gã đột nhiên biến đổi Cơ quan hắc xà không phải là đáp lại ngay lập tức Nó chậm mất 3 nhịp thở Sau đó mới bị trịnh đàn liềm khống chế bới trở về Những tù sĩ kim đàn khác Trong khoảnh khắc này không bị công kích nữa Bọn họ đều bị uy lực của cơ quan hắc giả chân nhếp Tô sĩ Kim Đan chân truyền của Thái Thanh cùng ôm lấy cánh tay bị đứt Trong lòng vẫn còn hoảng sợ Đây tuyệt đối không phải là dạ vũ ma binh bình thường Tô sĩ chân truyền từ tiểu các cũng nhìn chằm chằm vào cơ quan hấp xà Trong lòng chấn động Không nghĩ tới một trịnh già nhỏ bé bên trong hòa thị tiên thành Lại nắm giữ cơ quan bình khí sắc bén như vậy Ha <cười> ta đã trở về Trịnh sau câu trở về bên trong tộc địa Mà tộc địa trịnh già cũng đã sớm mở ra pháp trận phòng ngự khổng lồ Hơn nữa còn kích phát toàn bộ uy lực Trịnh song cầu chiến đấu bên trong pháp trận Nhất định sẽ có ưu thế về địa lợi cực kỳ to lớn À Thế nhưng tiếng cười của trịnh song cầu đột ngột dừng lại Gã trưởng lớn đôi mắt nhìn về phía hai tay của mình chân kinh màu môn trong lòng gã nhanh chóng tàn biến Giống như cho tàn Bay lên sau khi tờ giấy bị đốt cháy Rất nhanh hai tay của trịnh song cầu đã trống không Đây, đây là chuyện gì Gạ có chút sững sở giáo chân kinh ra đây Là thường không nhìn thấy được cảnh này Lại chỉ huy đám quỷ tướng giết tới lần nữa Trịnh song cầu vội vàng hét lớn Chờ một chút, bàn chân kinh này có vấn đề Vấn đề cái quái gì Chân kinh chính là chân kinh Tên tu sĩ chân truyền của Thái Tên cùng khinh thường nói Y đã tự mình cảm nhận được Áo nghĩa của chân truyền vào trong đầu Cho nên có thể khẳng định rất chắc chắn Đây chính là chân kinh Cho dù trịnh song cầu đã trốn vào về trong đại trận của gia tộc Tên đệ tử của Thái Thanh Cung kia Vẫn đến cuồng công kích bức tường ánh sáng của Pháp Trần Muốn cướp lại chân kinh ma đạo Ta ma ngoại đạo Lại dám trực tiếp công kích đại trận của gia tộc ta Nhìn tới tộc địa của gia tộc mình gặp phải tai họa Trịnh đàn Liêm lạnh lùng hư mưa tiếng Dùng hết tốc lục chạy tới Cơ quan hắc giả bên cạnh gã bám theo không rời Trịnh Đan Liêm Nhanh chóng đối mặt với một tên tù sĩ kim đan chân truyền của Thái Thành cung Than Gã dơ tay, cơ quan hắc xa lập tức quay vốt lên Biến hình ở bên trên không trùng Đợi khi nó rơi vào trong tay trịnh đàn liêm Đã biến thành một cây liêm đào cán dài Toàn thân của liêm đào đèn kịt Không hề có chút màu sắc khác khí thức của nó lại nội liễm như cũ thù liễm tới cực hạn Gần giống như là vật dục bình thường nhất Trịnh đàn liêm tay cầm liêm đào Nhắm thẳng vào tu sĩ chân truyền Của thái tên cung nọ mà chém xuống Người sau bấy giờ đang gây người bất động Chỉ trong khoảnh khắc này Y cảm giác như mình đang đứng giữa mưa đêm, vô cùng hoang vắng, vô cùng buồn bã, vô cùng đau đớn, vô cùng tuyệt vọng, ánh mắt của y lập tức trở nên vô thần. Y bị chém thành vô số mảnh nhỏ, huyết dịch, pháp lực toàn bộ phun trào ra ngoài, đây vẻn vẹn chỉ là một lần chạm kích của Liêm Đao mà thôi. Tất cả các tu sĩ Kim Đan có mặt, bao gồm cả Liêm Minh Ba nhà đều hít vào một ngụm khí lạnh, thực sự cảm thấy cây Liêm Đao này cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả trận đan Liêm cũng choáng váng. Ngay sau đó gã lại buông tay, liềm dao trong tay tiếp tục biến hình trở lại thành cơ quan hắc giả nọ. Hắc xà nhanh chóng du động, trực tiếp nghiền nát vô số thịt nhão của tên tu sĩ Kim Đan chân truyền Thái Thiên Cung, sau đó nó há to miệng, nuốt chừng viên kim đan của nạn nhân xấu xí này vào trong bụng. Trịnh Đàm Liêm cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì một loạt động tác sắc bén này của cơ quan hắc giả căn bản không phải là do gã điều khiển, mà là do nó tự ý làm bệnh. Cái Thầy mà bình này vẫn còn kiệt ngạo bất tuần Giết chọc thành tính Kế hoạch luyện tạo của chúng ta trước đây thất bại rồi Đám người vô cùng kinh hãi Chiến trường đột nhiên trở nên im áng lạ thường Từ trước tới này Mặc dù các vị tu sĩ kim đan này Không ngừng tranh đấu Nhưng giữa bọn họ đều khá kiềm chế Không một ai ra tay tàn sát dân thường Phá hoại thành trì một cách bừa bãi Bởi vì bọn họ biết Vị thành trù các bậc nguyên anh kỳ Là mông vị đang tọa chấn trên đỉnh núi Không một ai nghĩ tới Hác liêm này lại trực tiếp chém giết một tên tu sĩ kim Đan Hơn nữa, lại còn gọn gàng rất khoát thế vậy. Tất cả tu sĩ kim Đan có mặt ở đây, bao gồm cả chú huyền thích, trịnh Đam liêm, đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bọn họ thử đặt mình vào vị trí của ma tù bóng đèn. Cũng là kim Đan chân truyền của Thái Thanh Cung nọ, liệu có thể chống được lại hùng nguy của cây ma liêm này hay không? Không người nào có được tự tin như vậy. Đồ vật của dạ vũ Hoàng Triều, Cùng với lý lẽ tu hành ngày nay là một trời một vực rất khó phòng ngự Nhìn trịnh đan Liêm tay cầm trường hắc Liêm Trên ý của tất cả mọi người giống như gặp phải băng tuyết cực hàn trong nhé mắt bị dập thắt Ngày đầu tiên rời đi là ma tu bóng đen kim đan chân truyền của từ tiểu các Về phần tô linh đồng Dương Thiền Ngọc Bọn họ đã sớm rời đi từ giữa chừng trận hỗn độ này đường có vẫn dụng cây ma binh này nữa Chú Huỳnh Tích để lại một câu Sau đó đuổi theo vị ma tu bóng đen Là tù sĩ kim đàn chân truyền của tử tiêu các Trịnh đam liêm lập tức phản ứng lại Ta cầm trường liếm màu đen Quát lớn Ta đã giết chết màu thù bóng đen Người đâu mau thu thi thể quán lại Đây là ta Là chính gia ta đóng góp cho hỏa thị tiên thành Thế nhưng ngày sau đó Lại có một tên quỷ tướng xuất hiện bên cạnh thi thể Của tên đệ tử chân truyền cấp kim Đan của Thái Thiên Cung Quỷ tướng nọ cười hì hì Vỗ tài hét lớn Xong rồi, xong rồi Kẻ này là đệ tử chân truyền của thái tình cùng đấy Người nói vậy Hai vị tu sĩ kim đàn của trịnh gia lập tức biến sắc Sóc mặt của tu sĩ kim đàn khá cũng lập tức biến đổi Đồng loạt nhìn về phía thi thể Trịnh xong cầu Nhận ra chuyện không ổn Quảng quyết chạy đến bên cạnh thi thể Muốn thu hồi của thi thể này Nhưng đúng lúc ấy Lại có thêm một tên quỷ tướng hiền lộ thân hình Chặn vị tu sĩ kim đàn trịnh gia này Hai bên đồng muốn rào chiến Trịnh Đan liêm Lại cua cua cây trường liêm màu đen trong tay Chỉ trong khoảnh khắc Một tên tu sĩ kim Đan Một tên quỷ tướng cấp bậc trúc cờ Đều bị chém thành vô số mảnh nhỏ Nhưng đã muộn rồi Giọng nói của la Lạ thường lại một lần nữa chuyển đến Trịnh ra hoa thị tiến thành các người sẽ phải giải thích Với thái thành công thế nào đây <cười> Trong tiếng cười của y tràn đầy Về cười trên nỗi đau của người khác Mà ở bên kia Chú huyền thích Ngươi không đuổi kịp ta đâu, dẹp ý niệm này đi. Tên tu sĩ Kim Đán chân truyền của Từ Tiêu Các sau khi rời khỏi tiên thành, cuối cùng cũng phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hắn ta nhanh như chớp, tốc độ thăng vọt tức khắc hẳn, rồi biến mất ở chân trời. Từ Tiêu Các Chu Huyền Tích ta nhìn ra lai lịch đối phương, cũng phát hiện người này quả thật có ưu thế về tốc độ rất mạnh. Sau khi suy nghĩ một chút, gã liên quay người trở về thành. Ở đó có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết. Không lâu sau, trong phòng nghị sự của Trịnh gia, Chu Huyền Tích và tu sĩ Kim Đan của ba gia tộc đều mặt mày nghiêm trọng, bầu không khí trong phòng cũng rất ngột ngạt. Về cây trường liễu màu đen và tên tu sĩ Kim Đan chân truyền thái thiên cùng vô cùng đen đủ nọ, mọi người sau khi bàn luận một lúc đều không có biện pháp xử lý nào ôn thỏa. Còn chân kinh Ma Môn mà bọn họ kỳ vọng, Trịnh Song Cầu cũng chỉ mới lĩnh hội được tới trình độ tầng 5 lượng khí kỷ Sau khi giải tán, Chu Tích Chè giấu dung mạo và ký tức ban đầu Một mình đi trên đường phố Chuyện này đã càng lớn rồi Gã nhú mày thơ dài một tiếng thật sâu Việc giết chết tiền tu sĩ Kim Đan chân truyền của Thái Tinh Cùng Trong lúc hỗn chiến Khiến cho trịnh gia phải đối mặt với tai họa ngập đầu Có nên bảo vệ trịnh gia hay không Có thể giữ lại được sao Đây là những chuyện mà chú Nguyễn Tích phải suy nghĩ Phải cân nhắc một cách kỹ lưỡng Nếu như không thể bảo vệ Lên mình ba gia tộc mà gã vất vả lôi kéo Sẽ lập tức bị tàn Nếu như muốn bảo vệ Gã sẽ phải đối mặt với việc truy cứu trách nhiệm Đối mặt với một môn phái siêu cấp như Thái thành Cung Điều này thật sự rất đáng sợ Cho nên Chu huyền tích hiện tại Đang rơi vào thế Tiến thoái, lưỡng nạn Tại sao sự việc lại phát triển tới mức này Thanh dạ vũ ma bình này Còn tà môn hơn so với tưởng tượng của ta rất nhiều Rốt cuộc trịnh gia đã lấy nó được như thế nào Chú huyền tích chỉ biết trịnh gia Đã nhận được cơ duyên này Từ dung nhan tiên cung Nhưng gã vẫn luôn không tìm hiểu kỹ về nội dung cụ thể. Trận chiến hôm nay đã khiến cho gã hiểu sâu sắc, hung nguy của cây ma binh này từ cỡ nào. Điều này vô hình chung đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của gã. Tin tốt là ma tu bóng đen đã xuất hiện. Tin xấu là không chỉ một tên tu sĩ ma tu bóng đen hiện thân. Hơn nữa ta còn không bắt được ai cả. Kỳ quái. Một cảm giác kỳ quái luôn quanh quần trong lòng của vị thần bộ đại nhân này. Nhưng gã nghĩ trái nghĩ phải. Lại không thể nghĩ ra được điểm kỳ quái ở chỗ nào Đợi đến khi hoàn hồn trở lại hiện thực một lần nữa Chú Huỳnh Thích ngạc nhiên phát hiện Mình lại đến trước cửa nhà của Ninh Chuyết Bất kể nói thế nào Lần này trên kinh ma môn rơi vào tay của Trí Đôn Nguy hiểm bên phía Ninh Chuyết cũng đã giảm đi rất nhiều Chú Huỳnh Thích đột nhiên giấc với chầm mặc quỷ dị Gã cứ đứng ngay ngoài cửa viện một hồi lâu Lặng lẽ nhìn chăm chăm vào tòa tiểu viện trước hoàn Sau đó gã cất bước đi vào bên trong tiểu viện Lại gặp được Ninh Chuyết một lần nữa Chú huyền tích trên mặt đầy ý cười Trong mắt ẩn chứa điểm điểm kim quang Ninh Chuyết Trước đây ta từng dùng gây là mồ nhử Khiến người phải gánh chịu rất nhiều nguy hiểm Lần này ta sẽ dùng một món công pháp Để ban thưởng cho người Đa tạng người đã ngoan ngoạn phối hợp Ninh Chuyết giả bộ như đại hỷ Hai mắt sáng giật, vội vàng hỏi Chú đại nhân không biết là công pháp gì Chú huyền thích mỉm cười Mà nhiễm huyết cần công Mà nhiễm huyết cân công Ninh Chuyết lập tức nghiền ngẫm cụm từ này Giống như là lần đầu tiên ngài thấy Chưa huyền tích không nhìn ra điểm kỳ quái Lại nói Trước khi tu luyện Trước hết để ta kiểm tra căn cơ của người đã Xem người có phù hợp với môn công pháp này hay không Đến đây Dơ tay ra để ta kiểm tra ba đa niền của người một chút Cuối cùng đánh giá tổng hợp tư chất của người Ninh Chuyết âm thầm giật mình Nhưng chỉ đành nhắm mắt nói Đa tạ chú đại nhân Trường 334 Tiếp nhận thẩm nghiệm Bề trong tiểu viện Ninh Chuyết Chú Huỳnh Tích và hắn Vẫn còn đang đứng đối diện nhau hô hấp của Ninh Chuyết rất đều đặn Nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương Thầm nhủ Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến Từ khi Chú Huỳnh Tích xuất hiện Tiến vào bề trong hỏa thị tiên thành Từ khi Ninh Chuyết tiếp xúc với Tam tông thượng pháp Bắt đầu quyết định tu luyện ba môn công pháp này Hắn đã sớm lường trước được Sẽ có thời khắc này Không Nói chính xác hơn thì từ mười mấy năm trước Khi Ninh Chuyết còn đang rất nhỏ Hắn cũng đang mong ngóng tới khoảng khắc hiện tại Hắn đã sớm đoán được Chính mình sẽ bị kiểm tra tu vi Hắn cũng vì thế mà âm thầm chuẩn bị thật kỹ Thế nhưng khi vào thời khắc Khảo nhận này thực sự đến Trái tim của Ninh Chuyết vẫn không kìm được Mà đập rộn ràng Nếu như là tu sĩ kim đàn khác thì còn đỡ Nhưng đối mặt với người có được Thiên tư kim tinh như chú Huỳnh Tích Hắn không có chút kinh nghiệm nào Không thể nắm chắc được từng chi tiết nhỏ xuất hiện trong đó Thân là một tu sĩ luyện khí kỳ Hắn lại luôn chảy giấu tù vi Trước mặt một vị chân nhân kim Đan Độ khó có thể nói là cao lên tận trời Tâm trạng buồn chồn không yên của Ninh Chuyết Lập tức bị chú Huỳnh Tích phát giác ra Gã nhẹ nhàng nói Nhịp tim của người có chút nhanh Thế nào? Là đang có chút căng thẳng sao? Ninh Chuyết nhạch miệng cười một tiếng Đây là chuyện đương nhiên Chú tiền bối Môn công pháp mà nhện huyết cân công này Có phải liên quan cùng nguyên với bộ Ngũ hành khí luật quyết không Truyền thuyết về Tam thông Thượng Pháp Chẳng lẽ là thật ư Hắn cố tỏ ra mặt mũi tràn đầy trở mong Với Tam Tông Thượng Pháp này Việc này có liên quan tới con đường tu hành quán Liên quan tới Tam Tông Thượng Pháp Cho nên nhịp tim đập có hơi nhanh một chút Cũng là điều dễ hiểu Chu Huến thích mỉm cười Nếu như người đã hỏi Vậy ta sẽ nói cho người một tin tốt căn cứ theo những gì mà chúng ta tìm hiểu được Chân kinh ma bồn chúng ta đoạt được Đích thật là công bộ với ngũ hành khí luật quyết Mặc dù phần chân kinh ma bồn này Chỉ khi chép đến luyện khí tầng 5 Nhưng thông qua nội dung bên trong Có thể thấy rõ nó có liên quan mật thiết Với ngũ hành khí luật quyết Sau khi nói xong Chú Huỳnh Tích lập tức truyền lời Tam tổng thượng pháp tu luyện Theo thứ tự ba đáng liền thượng trung hạ Một khi người có thể dùng 3 loại công pháp này Để tiến hành trúc cơ Thì tiền đồ tương lai chắc chắn sẽ vô cùng rộng mở Trên thế gian này Công Pháp có thể dùng ba đan điền để chúc cờ Thật sự là quá hiếm hỏi bởi vậy lần này ta đến kiểm tra tư chết của người Không chỉ muốn kiểm tra khí hải Mà còn muốn xem xét tình hải Nhân tiện ta cũng sẽ xem qua Thân hải của người một chút, thế nào Ninh Chuyết nào dám mở miệng cự tuyệt Hắn lập tức lộ về vui mừng như điên Không kìm được chờ đợi mà nói chu Đại Nhân Như vậy thì tốt quá Xin tiền bối ngày xuất thủ Dù vạn bối kiểm tra kỹ cả một lần Vừa nói xong lời này, Chu Huyền Tích âm thầm to động ngã phật tầm ma ấn và vân ẩn hàm bao ở dưới lưỡi của mình. Hai món bảo vật này chính là át chủ bài giúp hắn chống lại việc bị dò xét. Chu Huyền Tích phất tay đánh ra một luồng huyết khí, nhanh chóng thầm thấu vào bên trong cơ thể Ninh Tuyết, mền tốc kích mạch đi thẳng tới tinh hải hạ đan điền. Ngoài trừ pháp bảo ra, chỉ duy nhất khi huyết mới có thể tiến vào tinh hải ở hạ đan điền. Khi huyết của Chu Huyền Tích mang theo thần thức của gã lượn vài vòng, Ở bên trên không có tinh hải nhanh chuyết Hoạt sát kỹ càng từng ngóc ngách không sót một chỗ nào Vân ẩn hàm bao Nhanh chóng phát huy tác dụng che giấu đi cảnh tượng thực sự của tinh hải Chê hiện ra cảnh tượng giả mạo rồi nhanh chuyết cối bố trí Từ mấy mấy năm trước Hắn đã bắt đầu luyện tập ngày đêm cho việc này Cho đến hiện tại Hắn đã vô cùng thuần thục Gần như trở thành một loại bản năng của thiếu niên này Chú huyền tích dò xét tinh hải một phen Chỉ thấy nó cũng không khác gì So với tinh hải của tu sĩ bình thường Thậm chí có phần kém cỏi hơn, mặc dù trong thời gian gần đây, Ninh Chuyết không ngừng bổ sung các loại linh thực. Sau khi thu hồi huyết khí, chú huyền tích lại rót pháp lực bản thân vào bên trong cơ thể Ninh Chuyết. Cách làm cũng tương tự như lúc trước, trên pháp lực của gã cũng mang theo thần thức của vị thần bộ này. Pháp lực của chú huyền tích nhanh chóng tiến vào khí hải trung đan điểm của Ninh Chuyết, lập tức nhìn thấy Vân hà nắm màu bốc hơi, nhận ra tù vi của tiểu tử này đã đạt đến luyện khí tầng 4 đỉnh phòng. Xem ra ngũ hành khí luật quyết quả nhiên vô cùng thích hợp với người. Trâu Huyền Tích khẽ tán thưởng một tiếng, nhanh chóng thu hồi pháp lực, đến bước cuối cùng gã trực tiếp phóng thích thần niệm ra, Do xét thần hài thượng đan điền của tiểu tử trước mặt mình. Thần hài chính là nơi được nên chuốt bảo hộ kỹ càng nhất, bởi vì nơi đây không chỉ có giăng mỗi vân ẩn hàm bao che dấu cảnh tượng chân thật, mà còn ngã Phật tầm mà ẩn chân giữ, độ người cũng độ mình. Quả nhiên sau khi quan sát một lượt thật kỹ, Chú huyền tích chỉ thấy trong thần hải của Ninh Chuyết trông rỗng Nhưng dùng tích lệ cực lớn Điều này khiến cho vị chu thần bộ này Không khỏi liên tưởng tới thiên tư Của tên vạn bối trước mặt mình Cho đến hiện tại Ninh già vẫn chưa thể nào kiểm chắc Giới được thiên tư thật sự của Ninh Chuyết là gì Nhưng thông qua thần hải của hắn Đã có thể thấy được một chút mạnh mối Chú huyền tích thu hồi thần niệm Trong đôi mắt của gã Từng điểm từng điểm kim quang cũng dần biến mất Nói cho người thêm một tin tốt Rất không tệ Bà đàn điện của người đều rất thích hợp Để tu luyện Tam tông thủ pháp Người có thiên tư Mà loại thiên tư này nằm ở thần hải Xét từ điểm này mà nói Con đường thần tu là thích hợp nhất với người Ví dụ như cổng pháp chân phái Của bất không môn, không khổng quyết Chính là chuyên tu thần hải Kiêm tu tinh hải Người có biết gì về bất không môn không? Có lẽ em người sẽ quen thuộc với người tên là tu Linh Đồng hơn Ninh Chuyết lập tức tiếp lời Tô Linh Đồng Đương nhiên vạn bối biết rõ Kẻ này vốn là người trưởng khống trợ đen thời gian trước Về chuyện thiên tư Vạn bối cũng đã từng cân nhắc nhiều lần Nhưng vạn bối cho rằng tam tông thượng pháp Sẽ thích hợp hơn với mình Hiện tại vạn bối đã có được ngũ hành khí luật quyết Mà nhiễm huyết cân công tương lai chứ biết chừng có thể tìm ra công pháp thần tu Cho thượng đắt điền Chú huyền tích gật đầu Nói vậy cũng đúng Ngạc vô cùng nghiêm túc nhìn ninh truyết Nhưng ta phải nhắc nhở người một chút Không nên quá lơ là bất cẩ Mặc dù chân kinh ma môn là do chúng ta đoạt được, nhưng tình cảnh của người vẫn tiềm mẩn nguy hiểm rất lớn. Nên truyết lộ về kinh ngạc. Chủ tiền bối, ít ngài là sao vậy? Sở dĩ vạn bối gặp phải nguy hiểm là bởi vì trước đó có rất nhiều người cho rằng chân kinh ma môn nằm trong tay vạn bối. Nhưng hiện tại chân kinh ma môn đã lộ diệt, rơi vào trong tay lão tổ trịnh ra. Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Các tu sĩ kim đàn hỗn chiến cũng đâu phải là chuyện nhỏ, tất nhiên sẽ gây nên chú ý. Bề trọng tòa tiên thành này Số lượng tù sĩ vô cùng đông đảo Ai nấy đều có thần thông quảng đại Muốn quan sát chiến trường từ xa Cũng không phải là chuyện gì khó Chú Huỳnh Thích thở dài một tiếng Từ bề ngoài mà nhìn thì chính là như vậy Nhưng ta nói thật cho người biết Ta có cảm giác chuyện lần này Không hề đơn giản như vậy Ninh Chuyết lập tức chắp tay Cúi đầu thật sâu Kính xin chú tiền bố chỉ giáo Chú Huỳnh Thích lại thở dài Ninh Chuyết Người đã từng xem múa dối chưa Cảm giác của ta hiện tại giống như phía sau màn Còn có một hắc thủ đang thảo túng Trận hỗn chiến giữa các tù sĩ kim Đan vừa rồi Giống như là một trận múa dối Tất cả tù sĩ kim Đan thàm chiến Đều giống như con rối bị giật dây Hoàn toàn không tự biết được Mà sân khấu vừa rồi Rất có thể là do hắc thủ kia cố tình dựng lên Nên truyết xứng người chu tiền bối Ý ngài là phù thành chủ hay sao Hoàn toàn chính xác Trong trận chiến vừa rồi, vụ thành chủ chỉ có mỗi mình chỉ đôn xuất thủ, phí tử vẫn luôn án mình bất động. Hơn nữa thành chủ đại nhân từ đầu đến cuối cũng chỉ sống chết mặc vầy, nếu như hắn ra tay chắc chắn có thể chấn đáp toàn trường. Chú huyền tích lắc đầu, thờ dài một tiếng. Muốn xin hắn xuất thủ cũng thật sự quá khó, với phong cách hành sự của người này từ trước tới giờ. Có lẽ người không hiểu rõ lắm, nếu không phải tình thế nguy cấp, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình ra mặt. Chẳng lẽ thật sự là phù thành chủ nên Chuyết có chút do dự nói Về chuyện này Vạn bối cũng không hiểu lắm Nhưng vạn bối tin tưởng chu tiền bối ngài nhất định có thể thành công sắc mặt của chú huyền thích khẽ biến Cười nói Người ngược lại rất có lòng tin với ta Ninh Chuyết chỉ còn biết cười lớn Đó là chuyện đương nhiên <cười> Bởi vì ngài là thần bộ mà Là chu đại nhân sát ẩn an dân Là người chính nghĩa nhất mà vạn bối từng gặp Chính đạo đương nhiên là tất thắng Chú huyền thích ngần người chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt thật lâu Bề trong đôi mắt của Ninh Chuyết là một mảnh trong veo Lời nói vô cùng chân thành Toát lên niềm tin kiên định của bản thân đối với chính đạo Nhìn tiểu từ trước mặt mình lúc này Chú huyền thích như đang nhìn tới chính mình bản thân thử niên thiếu Cũng giống như Ninh Chuyết Gã đã từng tràn nề kiên định đối với chính đạo Chú huyền thích lại cười, <cười> Tiểu tử thối Lúc trước người hãm hại viên đại thắng Chẳng lẽ cũng là vì chính nghĩa hay sao Nên chuyết dàng hai tay của mình ra. Hầu đầu bàng vốn là hắc bang cuột khởi. Hơn nữa vạn bối diệt trừ một con viên hầu thì có đáng gì đâu. Vạn bối nghĩ ngay cả chợ đen cũng là như vậy. Vạn bối muốn trở khống chợ đen để cho nó có trở nên trật tự, duy trì ổn định và ít đổ máu hơn. Đồng thời vạn bối có thể giúp đỡ tộc nhân của mình có một cuộc sống càng tiêm tốt đẹp. Vậy tại sao vạn bối lại không thể làm như vậy chứ? Vạn bối cảm thấy ba đại gia tộc đều muốn nhúng tay vào chợ đen. Chỉ là bọn họ quá quan tâm mặt mũi của mình mà thôi Thật ra vạn bối cũng rất để tâm đến điều này Nhưng cũng không còn cách nào khác Vạn bối còn chưa ăn đủ no Vạn bối phải tự để cho mình no bụng trước Lúc đó mới có thể thực hiện chính nghĩa của bản thân Mới có thể ra tay giúp đỡ tộc nhân của mình được Chú huyền tích gật đầu Vỗ bảo vai Ninh Chuyết Ít nhất người rất thực tế Nói đến đây Gạ cũng lập tức cáo biệt Ninh Chuyết tiễn chú huyền tích ra tận cửa sân Nhìn theo bóng của vị Nam tử này khuất dần Lớc quay người trở về trong Việt Bước chân của hắn càng lúc càng nhẹ Đuôi lông mày cũng dần nhách lên Trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng Sau khi tiến vào trong phòng Nhanh chóng đóng cửa phòng Hắn không kìm được mà siết chặt nắm đấm Giả sức vùng vầy Tinh thần vô cùng phấn chấn Chỉ cần nhìn động tác như vậy Có thể thấy được tâm trạng thiếu niên này đang rất tốt Dù sao vừa rồi Hắn không chỉ thu hoạch được mà nhiễm hết cân công Từ chất đã được chu huyền tích tán thành Còn được đối phương khẳng định việc đồng tu tam thông thượng pháp là hoàn toàn khả thi mang theo niềm vui sướng như vậy Ninh Chuyết đi vào mật thất bắt đầu quá trình tu luyện của bản thân Chỉ là cho dù nghiên cứu điện tịch cơ quan thuật Hay là ngồi xếp bằng thổ nạp ăn đều có chút không thể chuyên tâm được Thì thoảng hắn lên dừng lại cười ngây ngô vài tiếng Nhưng hành động nhỏ này đã thể hiện rõ tính tình thiếu niên của hắn. Đôi lúc hắn cũng dũ mẩy lộ về trầm ngâm Dường như đang suy nghĩ về những lời Mà chú Huỳnh Tích đã nói lúc nãy Nhưng rất nhanh Hắn lại lắc đầu giống như đang tự nhủ với bản thân mình Nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì Trời sập xuống Tự khắc có người trông đỡ Thậm chí hắn còn lầm bằng Không phải còn có chú Huỳnh Tích đại nhân sao chương 230 năm cung linh bái phục Chú Huỳnh Tích rời khỏi nơi ở của Ninh Chuyết Nhưng vẫn chưa gỡ bỏ giám sát đối với hắn Trên người hắn vẫn còn lưu lại Thủ đoạn của vị thần bộ đại nhân này Gã lặng lặng theo dõi nền truyết không bỏ sót một chi tiết nào Đủ lại biểu hiện quán Sau khi gã rửa đi rơi vào trong mắt Của vị chu thần bộ này Thế nhưng lại không có chút sơ hở nào Chú huyền tích kẹ nhớ mày Trong lòng vẫn còn quên quẩn một cỗ cảm xúc nguy hoặc kia Từ đầu đến cuối không thể tiêu tan được Trước đó Khi đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây Gã bất ngờ phát hiện Hình như sự kiện nào cũng có nền truyết tham dự vào trong đó Gã vẫn chưa thể hiểu được Rốt cuộc điểm cổ quái nằm ở chỗ nào Nhưng kiểm tra Ninh Chuyết chỉ là một việc nhỏ nhặt tiện tay mà làm Không tốn quá nhiều công sức Từ khi ta tu hành thiên tư kim tình đến này câu chỉ có một số ít tu sĩ kim Đan có thể qua mặt được Ninh Chuyết chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ Có thể giấu giếm được ta hay sao Chú Huỳnh Thích lập tức lắc đầu Dù sao gã cũng đã đích thân kiểm tra rồi Qua rồi Qua rồi Lòng an họa linh gạo thét Ở chính điện dung nhăm tiền cung Lòng an hỏa linh vẫn luôn theo dõi Ninh Chuyết Một cách vui cùng sát sau Khi chú huyền tích tìm đến tiểu tử này Nó đã suy chút nữa mật trưởng mắt Sợ hãi tới mức ngã quỷ trên mặt đất Trong miệng không ngừng lầm bầm Thôi xong, thôi xong rồi Nhưng nó lại không thể ngơ rằng Ninh Chuyết lại thật sự có thể che mắt được Chu huyền tích Mặc dù vị thần bộ đại nhân này Đã đi thần kiểm tra qua ba đan niền Nhưng vẫn không thể phát hiện ra điều gì bất thường Lòng an hỏa linh đắm chìm Trong hương phấn tốt độ Nó không ngừng nhảy nhót tưng bừng bên trên vương tọa của mình. vượt qua rồi. Hắn vậy mà có thể vượt qua được chú huyền tích thẩm tra. Không ngờ. Thật sự là không ngờ tới được. Hắn vậy mà con của một chú này. Quá tuyệt vời. Thật sự là quá tuyệt vời. Lòng an hỏa linh đang cười lớn. Thì đột nhiên khổng lại. Toàn thân của nó cứng đờ tựa như pho tượng. Nó cảm thấy rất xấu hổ. Sao ta lại đột nhiên cảm thấy cao hứng vì ninh chuyết như vậy. Lòng an hỏa linh phun ra một ngụm chọc khí. Dần dần tính lại Bất kể thế nào, nên Chuyết coi như đã vượt qua một trang nguy cơ này rồi Kế tiếp hắn đến giải quyết vấn đề của Ninh Tiểu Tuệ rồi chứ Chuyện này chắc chắn sẽ không làm khó được hắn Ngay cả chu huyền tích cũng có thể bị gia hòa để qua mặt được Ngay cả loại nguy cơ sống chết khổng lồ như vậy mà hắn cũng có thể vượt qua Tiểu tử này rất có thủ đoạn, đầu óc vô cùng linh hoạt Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, ta tuyệt đối sẽ không tin Trên đời này lại có một tên tu sĩ luyện khí kỳ có thể đùa dẫn đám Tô Dĩ Kim Đán trong lòng bàn tay mình. Nếu như để cho loại nhân vật ấy có thể trưởng thành, vậy thì không còn gì để nói nữa. Khi Ninh Tuyết vạch ra kế hoạch cho đám người Tô Linh Đồng, Long Oan Hỏa Linh cũng luôn âm thầm gay lén nhưng với đầu óc của nó, mặc dù đã chứng kiến toàn bộ quá trình mưu đồ bí mật của Ninh Tuyết, nhưng nó vẫn không thể hiểu nổi lý do tại sao hắn lại cho ra bố cục như vậy. Mãi cho tới khi mọi chuyện kết thúc, Long Oan Hỏa Linh lúc này mới chợt hiểu ra. Bội phục sát đất với mưu lược của tên tiểu tử này Đây thật sự là quá thần kỳ Trước đây nó bài xích Ninh Chuyết bao nhiêu Hoàng sợ thế nào Thì bây giờ nó lại càng thêm bội phục hắn bấy nhiều Thật lợi hại Ninh Chuyết nhất định có thể giải quyết được vấn đề của nến tiểu tuệ Nếu như không còn trở ngại đến từ sự ký định Ta sẽ không còn bất kỳ nhược điểm nào nữa Đến lúc đó Người nào có thể nghi ngờ ta Kẻ nào dám nghi ngờ đây Ta nhất định sẽ có được tự do Lâm An Hoà Linh đi tới đi lui, ngẩng đầu ớn ngực. Cục phân khích hết như là biểu hiện của Ninh Tuyết, nó rất muốn liên lạc ngay lập tức với tiểu tử, tử nọ, dù khắn mau nhanh chóng triển khai hành động, nhưng vừa định mở miệng thì nó đã ngập mồm. Nó không dám làm như vậy. Tiểu tử, tử Ninh Tuyết này thật sự quá gian xảo, ngay cả chu nguyên tịch mà hắn có thể qua mặt được, thật đáng sợ. Có thể thấy hắn đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, dù chỉ có tù vi luyện khí kỳ, nhưng vẫn có thể dễ dàng dấu giếm được tu sĩ kim đan. Ngã Phật tâm bà ấn Không phải là thần công lớn nhất trong chuyện này Mà là đóa hoa được mẫu thân hắn để lại đóa hoa kia rút cuộc là thứ gì Lòng an hỏa linh vô cùng hiếu kỳ Về thứ này Ở một nơi khác Chu huyền tích đang đơn độc ở một chỗ Gã lại viết thư xin giúp đỡ gửi tới vườn thất Tình thế hiện tại đã khác rất nhiều So với trước đây tu sĩ kim đan của trịnh gia đã cướp được chân kinh ma môn Điều này thật sự không quá quan trọng Điều thật sự ảnh hưởng tới cục diện nơi đây Chính là Trịnh Đan Liêm Đã chém giết một tên đệ tử chân truyền của Thái Thanh Cùng Hơn nữa Chuyện này còn bị La Thường lớn tiếng Tuyên dương khắp đời Nếu không có gia hỏa này Mọi chuyện vẫn còn có khả năng xoay chuyển Chủ huyền tích có thể đứng ra thay mặt Trịnh ra Đà phán với bên phía Thái Thanh Cùng Tiến hành âm thầm bồi thường Nhưng hiện tại La Thường tuyên bố ra ngoài Người nào cũng biết đệ tử chân truyền Của Thái Thanh Cùng đã ngạ xuống dưới tay của Trịnh Đan Liêm Thái Thanh Cùng với tư cách là môn phái siêu cấp, nhất định phải có một chút biểu thị, phải giữ gìn thanh danh của đại phái siêu cấp. Như vậy Trịnh Đan Liêm sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn, nếu như không xử lý tốt, không những tính mạng khó giữ mà còn có thể liên lụy tất cả Trịnh gia. Vậy thì rốt cuộc có nên bảo hộ Trịnh gia hay không? Nguyện vọng cá nhân của chú Huân Tích là muốn bảo vệ, nhưng năng lực cá nhân của gã cũng chỉ có hạn, muốn bảo vệ được Trịnh gia thì nhất định phải dựa vào lực lượng của Vương thất Nam Động. Mặt khác, Chưa nguyên tắc có phải cân nhắc lập trường của Vương Thất và đại cục của toàn bộ Nam Đậu quốc. So sánh với Thái Thành cùng, thực lực tổng hợp của Nam Đậu quốc chắc chắn mạnh hơn rất nhiều, bởi vì Vương Thất Nam Đậu có thể thống nhất lực lượng của các đại gia tộc tu chân như Mông gia, Tô gia, hợp thành một đội quân tu sĩ hùng mạnh. Môn phái thường thường am hiểu bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ hơn, bọn nội chiếm hữu tương đối nhiều tài nguyên, luôn truyền tâm bồi dưỡng lực lượng chiến đấu cấp cao. Nếu như giờ phong chính diện Cho dù tập hợp tất cả đệ tử trong môn lại cũng khó có thể chống đỡ nổi đại quân Của một quốc gia tu trần Điều này hoàn toàn khác với tình huống thời cổ đại Trong thời đại lúc đó Tu trần Bách Nghệ còn chưa được phát triển đầy đủ Tu vi là tiêu chuẩn quan trọng nhất Để đánh giá cá nhân và thế lực Dù sao khi mỗi một khi vượt qua Tầng tu vi như trúc cơ, kim đàn, nguyên ảnh Đều là một sự lột xác về chất Thế cho nên Các tu sĩ cấp cao Thường có thể lấy một địch trăm Tung hoành ngang dọc trên chiến trường Nhưng đến hiện tại, tu Trần bách nghệ đã phát triển đến một trình độ cực kỳ cao. Ví dụ như cơ quan thuật có thể sử dụng tài liệu cấp kim đan để tiến hành lắp ráp luyện chế, từ đó hình thành nên cơ quan khối lỗi có chất lực ngang ngửa với tu sĩ kim đan. Cho dù người điều khiển cơ quan khối lỗi chỉ là một tu sĩ trúc cơ, thì tu sĩ cấp độ này cũng có thể dựa vào cỡ cơ quan khối lỗi kia, vượt qua chênh lệch về tu vi bản thân, đánh bại một tu sĩ có tu vi cao hơn. Đây là tiến bộ của thời đại Loại tiến bộ này cũng đã đảo luận mối quan hệ giữa quốc gia, môn phái và gia tộc. Từng có một khoảng thời gian rất dài trong lịch sử, các môn phái tu chân là lực lượng chủ đạo của toàn bộ thế giới, là hình thức tổ chức thế lực hoàn mỹ nhất. Cho dù có quốc gia tồn tại, thì đó cũng chỉ là một số quốc gia phạm nhân bị môn phái tu chân ở phía sau thảo túng. Nhưng hiện tại, sự phát triển của tu chân bách nghệ đã khiến cho tu sĩ có tù vi thấp hơn, có thể mượn nhiều vật liệu cấp cao để hình thành nên chiến lực cao hơn một bậc. Điều này dẫn đến việc ưu thế về số lượng của tu sĩ một lần nữa thể hiện ra ngoài. Chỉ cần có đủ tài nguyên và kỹ thuật, tu sĩ cấp thấp với số lượng đông đảo có thể chống lại tu sĩ có tu vi cao hơn ở một mức độ nhất định nào đó. Tuy nhiên đối với đại phái siêu cấp mà nói, vương thất của bất kỳ quốc gia tu chân nào cũng không thể xem thường. Bởi vì bên trong những đại phái này thường thường sẽ xuất hiện những tình ảnh có tu vi cực kỳ cao. Một khi những tinh ngành này ra tay ám sát thành viên của vương thất quốc gia tu chân hiển nhiên cho dù là vương thất nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu Thế cho nên lập trường của vương thất bọn họ sẽ thường duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những đại phái siêu cấp này Xét cho cùng nhân tài do những đại phái siêu cấp này bồi dưỡng ra cũng là những gì mà các quốc gia tu chân đều có mong muốn được Các đại phái siêu cấp nọ cũng không ngừng phái đệ tử đến các quốc gia tu chân nhận chức nhằm mở rộng lực ảnh hưởng của bản thân hơn Nó tóm lại, nếu vương thất Nam Đậu Muốn bảo vệ trịnh ra Thì xác suất rất lớn là có thể làm được Trừ khi Thái Thành Cùng Nhận được tài nguyên Hoặc cam đoàn đến từ các thế lực lớn khác Muốn ra tay với toàn bộ Nam Đậu Quốc Nếu không đại phái siêu cấp này Nhiều khả năng cũng sẽ thỏa hiệt với Nam Đậu Quốc Chú huyền tích không phải là Nam Đậu Quốc quân Gã không thể tự ý quyết định Loại chuyện quan trọng thế này Cho thay vị Quốc quân kia được Thế cho nên gãi cũng chỉ có thể Viết thư báo cáo chuyện quan trọng này Đồng thời bày tỏ ý kiến và suy nghĩ của mình ở trong thư Nhưng gã sẽ không can thiệp vào phàn đoán của Nam Đậu Quốc quân Nếu vị quốc quân nọ muốn bảo vệ trịnh gia Vậy thì chú Nguyễn Thích nhất định sẽ đồng ý hai tay hai chân Nếu quốc quân Nam Đậu Quốc không muốn bảo vệ gia tộc kia Quyết từ bỏ Thì chú Nguyễn Thích cũng nguyện ý chấp hành mệnh lệnh này Ở bên trong lá thư này Chú Nguyễn tích còn yêu cầu được xem xét tài liệu Điều tra một loạt tình báo liên quan tới giả Vũ Má Bình Ở một diễn biến khác phù thành chủ Chị đôn đứng ở trước mặt phí tư sắc mặt vô cùng khó coi lớn tiếng nói Tên tù sĩ Kim Đan của chị giá kia Đã cướp được chân kinh màu mùn Bộ chân kinh này vô cùng quan trọng Ta đã từng tiếp xúc qua nó trong lúc chiến đấu Tên là ma nhiễm huyết cân cầm Sau đó ta đã tiến hành phân tích một chút Tuy rằng nội dung có được không nhiều Nhưng có thể khẳng định chắc chắn Bộ ma nhiễm huyết cân công này Là nguyên bộ của viên ngũ hành khí luật quyết Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm tiên thú sĩ Kim đan trịnh gia kia Cố gắng đoạt lại bộ chân kinh ma môn này Nó chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn Với chúng ta Nếu thật sự để cho bọn chúng nắm giữ e rằng vị trí dẫn đầu của mông trùng thiếu gia Sẽ không giữ được Phí tư sắc mặt khó coi Không ngài mãng phù như người cả Ta đã hạ lệnh cho người dừng tay Người lại cắm đầu cắm cổ sông lên Chân kinh ma môn mặc dù rất quan trọng Nhưng tuyệt đối không phải là thứ quan trọng nhất Phục diện hiện tại đang rất nguy hiểm, người cân bán cũng thể hiểu được. Đừng có cản đường ta, ta phải đi bái kiến thành chủ đại nhân. Phi tử lập tức bay về phết đình hòa thị sơn, đến đó xin chỉ thị của mong vị. Bầm thành chủ đại nhân, Dương Thiền Ngọc kia trước tiên xuất hiện ở phụ cận thành chủ, mang theo chân kinh ma bồn làm do vẻ muốn chạy trốn. Kết quả lại bị ma tu bóng đèn chặn ở giữa chừng Người sau còn chủ động vạch trần nói rằng thứ mà Dương Thiền Ngọc đang cướp đoạt lúc này, chính là chân kinh ma bồn. Rõ ràng đây là một trận hãm hại Nhắm vào phù thành chủ chúng ta Mục đích chính là muốn cho người trong thiên hạ biết Chúng ta thật sự đang nắm bản chân kinh này Mà thuộc cả điều trác nguồn gốc của tin đồn Đã có được một chút mạnh mốn Làn sóng tin buồn thứ ba Cũng là thèn chốt nhất Chính là do lão tổ trịnh gia chu gia Và ninh gia liên thủ âm thầm lan truyền Nếu cứ theo cái đà này Thuộc ạ vô cùng lo lắng lần tranh đoạt dung nhằm tiên cung này Sẽ khiến cho hai bên tăng cường ma sát đấu đá Vượt qua tầm kiểm soát cuối cùng sẽ liên lụy tới dân chúng vô tội trung thành. Hết chương 230 năm, đa vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.